chương 541, công đức c h ủ n g tộc lại sáng tạo thiên giới tối t ă m trong hạp cốc phong dục nương tựa vách núi há mồm thở dốc ánh mắt của hắn xem hướng lên phía trên bầu trời từ dưới đi lên nhìn lại hắn như thân ở đáy giếng nhìn cái kia c h ậ t hẹp bầu trời trận trận huyết phong ở phía trên thổi mạnh nương theo lấy q u ỷ khóc sói gào thanh âm phong dục trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng hắn bản thân tư chất không tính đỉnh tiêm có thể đi đến một bước này toàn bộ nhờ trong cơ thể lực lượng thần bí có thể này cỗ lực lượng thần bí cũng không cách nào khiến cho hắn tốc độ cao mạnh lên ít nhất tại phiến thiên địa này bên trong hắn lộ ra đến vô cùng bình thường thậm chí nhiều lần đứng trước tử kiếp chẳng lẽ ta thật muốn táng thân tại này phong d ụ c trong lòng tuyệt vọng hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng lực lượng thần bí che giấu khí tức của mình có thể coi là như thế hắn có thể trốn đến khi nào hắn thương thế bên trong cơ thể còn tại tăng lên hắn căn bản không có biện pháp tiêu trừ nương theo lấy trên trời máu gió thổi qua bao phủ thiên địa khủng bố uy áp tan biến phong dục ngồi liệt mà xuống hắn thân ở trong bóng tối như trốn ở trong âm u bò sát không nhìn thấy một tia ánh sáng hắn càng ngày càng mỏi mệt mí mắt trầm trọng trong thoáng chốc hắn phảng phất lâm vào mộng cảnh thấy được người nhà của mình những cái kia sắp bị hắn quên gương mặt không biết đi qua bao lâu hắn đột nhiên cảm nhận được bà vai bị vỗ một cái cả kinh hắn đột nhiên tỉnh lại hắn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện bên cạnh đứng đấy một đạo bóng người màu xanh lam thấy không rõ hắn hình dáng phong dục lập tức mong muốn đứng dậy nhưng bị đối phương án lấy hắn vậy mà không thể động đậy trải qua nhiều như vậy long đ o n g ngươi cam tâm dừng bước tại này bóng người màu xanh lam chậm rãi mở miệng nói thanh âm phiếu miểu phong dục nghe xong mặt lộ vẻ thống khổ nói ta cam tâm cùng không cam tâm có thể thay đổi sự thật nếu là có hy vọng thoát khỏi khốn cảnh ngươi có thể trả giá cái gì như thật có hy vọng ta cái gì đều có thể trả giá chỉ cần ta có phong dục cắn răng nói ra giờ khắc này hắn quên đi suy đoán thân phận của đối phương còn cho là mình vẫn ở trong giấc mộng cũng hoặc là thấy được ảo giác đây đều là sắp chết chi dấu hiệu bỏ qua nhân thân thành tựu nhân quả chi thần ngươi liền có tư cách cùng những đại kiếp chi thần đó chống lại bóng người màu xanh lam lời tràn ngập mê hoặc lực khiến cho phong dục trong mắt tiến vào hiện ra dị dạng hào quang Phong dục diện mạo trở nên dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn thấp giọng quát: "Ta nguyện ý." Bóng người màu xanh lam hóa thành một đạo ánh sáng màu lam chui vào phong dục trong cơ thể. Phong dục cả người run lên, hai mắt trừng lớn. Điểm điểm màu lam ánh sao theo trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra, v ờ n quanh quanh người hắn. Hắn đi theo ngay tại chỗ tĩnh tỏa. Từ tiêu cung bên trong, Khương Trường Sinh thu hồi trở lại thiên địa vô cực nhãn. nhưng phong dục thành tựu nhân quả chi thần đây là hắn từ trên người khương nghĩa lấy được ý nghĩ hỗn nguyên thần phù chính là nhân quả pháp bảo lại thêm khương trường sinh đối nhân quả chi đạo bước chân sâu nhất chưa hẳn không thể thành công hắn thi triển đạo tâm thần chi chui vào phong dục trong cơ thể nhưng đạo tâm thần chi thời gian dài vì phong dục giảng nhân quả chi đạo có đạo tâm thần chỉ tại phong dục trong thời gian ngắn cũng không có khả năng chết đi đến mức có thể thành công hay không vẫn phải xem phong dục tự thân tạo hóa Khương Trường Sinh đứng dậy, không có đánh quấy mộ linh lạc, bạch kỳ tu luyện, hắn tan biến tại trong điện. Côn l u â n giới, Hải Dương một cái hải đảo lên. Thái Oa đứng tại bên vách núi, nhìn sóng biển đập bãi cát, nàng an tĩnh xuất thần như là một tòa pho tượng. l à m đã từng Thái Hoang Vương tộc hậu duệ Thái Oa, Thái Hi bởi vì cùng đạo tổ quan hệ gần, tại tu tiên giới địa vị cực cao, nhưng tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, các nàng dần dần phai nhạt ra khỏi tu tiên giới. liên thiên đình cũng rất ít đạt được hành tung của các nàng thái oa tu tiên gần vạn năm tu vi tại tu tiên giới được cho là đại năng hạng người nhưng nàng một mực đắm chìm ở một cái chấp niệm bên trong cái kia chính là sáng tạo c h ủ n g tộc khương trường sinh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng đi theo ngồi tại nàng bên cạnh nàng lấy lại tinh thần mà đến liếc mắt nhìn đi đôi mắt đẹp lập tức chừng lớn liền vội vàng đứng lên nghĩ phải quỳ lại khương trường sinh đã nhiều năm như vậy Thái Oa đã triệt để hóa thành nhân hình, đuôi rắn hóa thành một cặp chân dài. Không cần đa lễ, ta chuẩn bị lại sáng tạo một thiên giới, nhưng giao cho người nào, ta hết sức lưỡng lự. Khương Trường Sinh nhẹ giọng cười nói. Thái Oa nghe xong, đi theo ngồi xuống. Nhưng Thiên Đình tiếp tục g i á m thị, không tốt sao? Thiên Đình chống đỡ không nổi, mà lại dạng này đối tiên đạo phát triển không tốt, trăm hoa đua nở, càng có thể xúc tiến tiên đạo phát triển. Khương Trường Sinh hững hờ nói. hắn tuyệt đối không phải nói ngao liền lấy côn luân giới mà nói tiên đạo phát triển nhanh nhất giai đoạn đang là nhân gian phong thần đại chiến lúc dùng địa hoàng hồng lân sáng lập tiên võ chi đạo làm đại biểu sinh ra rất nhiều tiên đạo chi nhánh chỉ có một cái hệ thống lại không có ngoại địch tình huống dưới dễ dàng tăng trưởng đối quyền lực g i tâm tiếp theo xem nhẹ toàn thể phát triển cái kia b ỉ ngạn đạo quân đạo môn như thế nào đạo môn làm chi thứ nhất công đức giáo phái không thích hợp vì thiên địa chi chủ ít nhất tạm thời không được cái kia nhường thiên cảnh khương tộc điểm một nhóm đi tới có ý đó nhưng bây giờ không thích hợp chờ thiên giới nhiều suy nghĩ thêm khương tộc không thể để cho khương tộc lòng sinh ngạo mạn cái kia trong lòng ngài có không ứng cử viên khương trường sinh nhìn mặt biển nói gần đây ta phải biết một phương khác đại đạo tồn tại bọn hắn tồn tại ở hư không vô tận bên ngoài bọn hắn sau so ngày xưa thần võ giới càng cường đại bọn hắn tên là đạo diễn hắn tương đạo diễn thiên tư giảng giải ra tới nghe được Thái h Oa động dung, dựa vào cảm xúc mạnh lên chủng tộc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể có chủng tộc như vậy tồn tại. Nàng vẫn muốn sáng tạo trước nay chưa có chủng tộc. Bây giờ nghe đạo diễn ý nghĩ của nàng đi theo sinh động. Thật lâu, Khương Trường Sinh cười nói, đạo diễn tồn tại, nhưng ta cảm thấy nếu là tiên đạo muốn chân chính siêu việt võ đạo, phải có đạo diễn chủng tộc như vậy tồn tại. Ta thậm chí cảm thấy đến chỉ là một nhánh chủng tộc như vậy không đủ. Nếu là tiên đạo vạn tộc. mỗi một tộc đều có thể mạnh như đạo diễn, cái kia tiên đạo mới vừa xem như chân chính dừng chân vĩnh hằng trường tồn. Thái Oa trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước, tiên đạo thật có thể có như thế thịnh thế. Thái Oa xem như hiểu được, đạo tổ là hy vọng nàng trở thành tiếp theo phương thiên giới chi chủ, nàng trần chờ nói, ta có thể làm được sao? Khương Trường Sinh cười nói, ta cũng không rõ ràng có thể hay không sáng tạo như thế tiên đạo, nhưng chỉ có cảm tưởng mới có hy vọng làm đến. Hôm nay trước truyền cho ngươi nhất pháp đã ngươi vô pháp sáng tạo ra ngươi mong muốn chủng tộc vậy liền dùng công đức đi sáng tạo thiên đạo sẽ giúp ngươi ngươi sáng tạo chủng tộc nhất định đạt được thiên đạo chiếu cố đại công đức thần pháp có thể căn cứ người tu hành suy nghĩ sáng tạo ra khác biệt công pháp khương trường sinh dùng đại công đức thần pháp sáng tạo ra lập công đức giáo phái đạo pháp truyền thụ cho b ỉ ngạn đạo quân hiện tại hắn dùng đại công đức thần pháp sáng tạo ra dụng công đức sáng tạo chủng tộc đạo pháp truyền thụ cho thái oa. này pháp có thể nói là vì Thái Oa Doni đóng giày nhiều năm như vậy kiên trì Khương Trường Sinh tin tưởng Thái Oa sẽ gánh chịu tốt này phần trách nhiệm Thái Oa kinh hỉ vội vàng bái tạ Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh không nói nhảm nữa bắt đầu giảng đạo một tháng sau Thái Oa tỉnh táo lại lúc phát hiện đạo tổ đã không tại nhưng nàng đã trải qua sơ bộ nắm giữ công đức sáng tạo sinh chi pháp nàng lúc này đối bầu trời quỳ lại cảm tạ đạo tổ chỉ bảo trăm năm về sau ta sẽ dẫn ngươi vào đệ nhị thiên giới. bên tai quanh quần khương trường sinh thanh âm thái oa lúc này đứng dậy tiếp tục tham ngộ công đức sáng tạo sinh chi pháp đệ nhị thiên giới như thế nào là thái oa làm giới chủ a bạch kỳ nghe nói chủ nhân sắp sáng lập đệ nhị thiên giới rất là hưng phấn nhưng nghe nói giới chủ cũng không phải là thiên đình nàng có chút kinh ngạc khương trường sinh nói về sau còn sẽ có đệ tam thiên giới đệ tứ thiên giới há có thể đều để đề thiên đình độc trưởng Bạch Kỳ suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý. Nhưng Thiên Đình độc tài, rất dễ dàng trở thành tiếp theo phương thần võ giới, không bằng lẫn nhau ngăn chế. Đây cũng là vì chúng sinh suy nghĩ. Để nhị thiên giới sẽ có công đức c h ủ n g tộc sinh ra, nhưng thiên địa bao la, nhưng để bộ phận yêu tộc đi tới, khai chi tán d i ệ p Khương Trường sinh tiếp tục nói. Bạch Kỳ nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp vỗ bộ ngực nói, chủ nhân, ngài yên tâm, ta tại yêu tộc nhất ngôn cửu đỉnh, ta hiện tại liền đi an bài. Khương Trường Sinh gật đầu, Bạch Kỳ lập tức tiến đến, Mộ Linh Lạc đi tới, tò mò hỏi: Sáng tạo nhiều như vậy thiên giới là bởi vì võ đạo bản nguyên đối tiên đạo gạt bỏ sao? Khương Trường Sinh nói: Không sai, võ đạo khí vận mặc dù tán, nhưng đại kiếp mới bắt đầu, võ đạo bản nguyên còn chưa diệt. Đằng sau có thể hay không cho ta một phương thiên giới, nhưng ta làm chủ, ta cũng muốn thử xem. Mộ Linh Lạc chừng mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi: Chính nàng cũng có thể mở mang tiểu thiên địa. nhưng không có cách nào mở ra có thể tiếp nhận tiên đạo tiểu thiên địa trước mắt chỉ có côn luân giới thiên giới có thể tu tiên tại bên ngoài chỉ có thể thuần túy cảm ngộ quy tắc chi lực hoặc là tu hành võ đạo cùng với mặc khác từng tồn tại đại đạo khương trường sinh cười nói tự nhiên có khả năng vậy liền để cho ta chờ mong ngươi sẽ sáng tạo ra như thế nào trật tự mộ linh lạc chân thành nói ta sẽ không để cho ngươi thất vọng nàng rõ ràng vấn chấn khương trường sinh không có đi coi như nàng sẽ sáng tạo như thế nào trật tự hai người bắt đầu trò chuyện chuyện khác. trăm năm đi qua rất nhanh. Khương Trường Sinh đi vào hư không thân ở điều ra khí vận giá trị. trước mắt khí vận giá trị đã vượt xa trước đó sáng tạo thiên giới lúc khí vận giá trị. hắn nhớ được năm đó tiêu hao khí vận giá trị trực tiếp sáng tạo ra một phương cùng thiên giới không tranh lệch nhiều thiên địa. hắn suy nghĩ một chút quyết định đem đệ tam thiên giới cũng sáng tạo ra đến. thiên địa cần thời gian đi phát triển sớm một chút sáng tạo ra tới cũng là chuyện tốt. cứ như vậy. hai phe không kém hơn thiên giới lớn nhỏ thiên địa xuất hiện ở trong hư không đệ nhị thiên giới như là một tòa thật to hòn đảo mà đệ tam thiên giới thì là trang khuyết chi hình đây cũng là vì khác nhau hai phương thiên địa đợi hai phe thiên giới hình thành về sau khương trường sinh lưu lại một tôn phân thân liền trở lại tử tiêu cung bên trong sau nửa canh giờ khương trường sinh mang theo mộ linh lạc thái oa đi vào hai phe thiên giới trước đó hắn giới thiệu một phương về sau xuất ra hai kiện pháp bảo cho các nàng Mộ Linh lạc đến thất thập nhị phá thiên châu, đây chính là thiên đạo linh bảo, cực kỳ cường đại. Thái Oa đến Kim Lân Diệu Thụ, Kim Lân Diệu Thụ xem như khương trường sinh trong tay nổi danh nhất pháp bảo, dễ dàng chứng minh nàng là hắn người. Nơi này khoảng cách côn luân giới không xa, ta đã tại lưỡng giới thành lập trận pháp truyền tống, như thế nào phát triển thiên giới, toàn bằng các ngươi tâm ý. nhớ kỹ, chớ có khổ hậu thế chúng sinh. Vạn năm về sau, hai phe thiên giới liền sẽ buông xuống ba ngàn thiên địa. Khương Trường Sinh lưu lại lời nói này sau liền biến mất. Mộ Linh Lạc cười nói: Chúng ta trước nắm giữ pháp bảo đi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút sẽ sáng tạo ra như thế nào công đức c h ủ n g tộc. Thái Oa gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hai kiện pháp bảo bên trong có Khương Trường Sinh một tia thần niệm trợ giúp các nàng lấy được pháp bảo trưởng khống quyền. Khương Trường Sinh chỗ thả ra pháp bảo đều là như thế. Đây cũng là đối chấp bảo người một loại bảo hộ biện pháp. Thẳng nếu các nàng gặp nạn. Khương Trường Sinh còn có thể thông qua phát bảo bảo hộ các nàng. Chương 542, t h i ê n giới phong vân chấn áp tông khô đạo tổ sáng lập đệ nhị thiên giới tin tức cuối cùng lưu truyền ra đến tại thiên đình dẫn tới dung chuyển bạch kỳ bốn phía mời chào yêu tộc muốn dẫn hướng đệ nhị thiên giới động tĩnh đương nhiên sẽ không nhỏ mà thiên đình tai mắt trải rộng côn luân giới há có thể giấu giếm được thiên đình một ngày này thiên đế mời bạch kỳ vào bàn đào viên gặp nhau làm bạn còn có trần lễ. Bạch Kỳ sau khi ngồi xuống, ra hiệu Trần Lễ cho mình rót rượu. Trần Lễ bất đắc dĩ cũng không có kháng cự, thành thành thật thật vì nàng rót rượu. Bệ hạ muốn hỏi đệ nhị thiên giới, không sai. đệ nhị thiên giới xác thực tồn tại, thiên giới chi chủ đã định ra do Thái Oa chấp t r ư ở n g Bạch Kỳ cũng không có vòng quanh, nói thẳng, chủ nhân không có căn dặn để cho nàng giấu giếm việc này, nàng đương nhiên sẽ không giấu giếm. Tương phản, nàng hiểu rõ chính mình muốn giúp đỡ tuyên truyền, cũng chấn an thiên đình cảm xúc. thiên đế nhíu mày hỏi thái oa thái oa thái hi còn có thiên đình chính thần tiên vị làm hai người đã thật lâu không có ở thiên đình phục chức bởi vì các nàng tương đương với đạo tổ con nuôi dưỡng nữ cho nên thiên đế cũng không có quan tâm nàng nhóm không nghĩ tới thái oa sắp trở thành đệ nhị thiên giới chi chủ hắn cũng không sinh khí nếu như phụ thân lựa chọn là võ đạo cường giả hắn có thể sẽ kiêng kỵ nhưng nếu là thái oa cái kia còn tốt đều là người một nhà tiên đạo cần phát triển chỉ là chỉ có côn luân giới thiên giới có thể tu luyện còn chưa đủ thiên đình phát triển mặc dù nhanh nhưng theo không kịp chủ nhân bộ pháp chúng ta trước nắm chặt thiên giới rồi nói sau mà lại nhiều một phương thiên giới cũng có thể giúp ngươi tốt hơn nắm giữ tiên thần bạch kỳ uống một chén rượu nhẹ giọng cười nói nàng nhường thiên đế trần lễ gật đầu cảm thấy có lý trần lễ vuốt d â u nói đã có đệ nhị thiên giới cái kia đệ tam thiên giới cũng sắp bệ hạ ta kiến nghị điều động tiên thần trợ giúp đệ nhị thiên giới về sau đối mặt mặc khác thiên giới thiên đình cũng muốn đưa đến làm gương mẫu tác dụng không nắm quyền chỉ cầu kết giao lưu lại thiện duyên thiên đế cười nói đây là tự nhiên việc này vẫn phải bạch kỳ giật dây dễ nói dễ nói tân thiên địa tất nhiên không thiếu thiên tài địa bảo thiếu chính là phương pháp tu hành thái oa nhiều lắm là kéo lên thái hy các nàng hai vị nội tình cộng lại cũng không đủ một phương thiên địa sử dụng thiên đình có khả năng điều động tiên thần tiến đến lập giáo tựa như bì ngạn đạo quân như thế công đức giáo phái không tranh địa bàn cùng quyền thế chỉ phát dương đạo pháp tích lũy công đức bạch kỳ nói đến thao thao bất tuyệt thiên đế trần lễ nghiêm túc nghe mặc dù tên này bình thường không đứng đắn nhưng nàng giỏi nhất p h ỏ n g đoán đạo tổ tâm tư coi như nàng nói sách lược có vấn đề bọn hắn cũng có thể vung nổi cho nàng tại về sau thời gian bên trong đ ề nhị thiên giới sắp xây dựng tin tức tại thần du đại thiên địa truyền ra tiếp theo truyền khắp ba ngàn thiên địa dẫn tới cực lớn tiếng vọng Phục sinh đại kiếp sau khi kết thúc, ba ngàn thiên địa lại khởi k i ế p loạn. Nhưng đối với tiên đạo quan tâm chưa từng từng đất đoạn. Theo tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều sinh linh bắt đầu trông đợi để nhị thiên giới buông xuống. Hư không yên tĩnh, vô số tinh hà tô điểm thành bức tranh. Một tòa thật to sân khấu treo ở trong hư không biên giới, đứng thẳng mấy chục cây đường kính vượt qua ngàn trượng cột đá. Phía trên bao quanh giống như long hung thú đồ văn, sáu chân long thân, răng nanh bên ngoài đảo, ánh mắt của bọn nó l ậ p lè hồng mang, phảng phất là sống. một đạo thân ảnh hành tẩu tại to lớn trên sân khấu, trơn bóng mặt đất phản chiếu ra thân ảnh của hắn, chính là thế diễn thiên. Thế diễn thiên thanh y phiêu động, thân sắc đạm mạc, một bên tiến lên, một bên diều động trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Một đường tiến lên, phía trước xuất hiện một tôn vĩ ngạn thân ảnh, đó là một tôn ở trần nam tử khôi ngô, tĩnh tỏa ở giữa không trung, nửa người trên có tới vạn trượng cao, làn da xích hồng, tóc trắng hướng lên trên p h ấ t với. sau lưng lơ lửng một thanh hoàng kim lớn trượng đỉnh hiện lên tam x o a kích hình hình lơ lửng ba quả màu sắc không đồng đều quả cầu ánh sáng tự chủ xoay tròn lấy tựa như sao trời tản ra cuồn cuộn khí tức thần chủ lựa chọn của ngươi thật không tốt ngươi chỉ có thể tin ta bằng không ngươi đem vạn kiếp bất phục thế diễn thiên dừng bước lại thở dài một hơi nghiêm túc nói này tôn vĩ ngạn thân ảnh chính là thần đạo chi chủ chúa tể thần đạo đại thiên địa cường đại tồn tại thần chủ từ từ mở mắt. mỗi một con mắt bên trong đều có bốn khỏa sánh đôi con ngươi lộ ra quỷ dị kinh dị. Ngươi cùng hắn đều đến từ đạo diễn, ta là gì không thể tin hắn. Thần chủ mở miệng hỏi thanh âm hùng hậu quanh quẩn tại trên bệ thần thật lâu không dứt. Thế Diễn Thiên nói ta là tới cứu ngươi, mà hắn chỉ là muốn lợi dụng ngươi, chớ có làm cho cả thần đạo chôn cùng. Thần chủ nhìn xuống hắn nói ngươi lại muốn tại thân ta bên trên đánh xuống ấn ký. Thế Diễn Thiên lộ ra bi yêu chi sắc. thở dài nói ta là vì cứu ngươi chờ đại tiếp kết thúc ngươi sẽ cảm kích ta dứt lời hắn hướng về phía trước đạp đi một cổ bá đạo khí thế đột nhiên bùng nổ dung chuyển thần đài thế diễn thiên nhiều năm không thấy ngươi vẫn lỗ mãng như thế một đạo băng lãnh thanh âm vang lên chỉ thấy thần chủ phía sau hư không xuất hiện một đầu to lớn hắc khe hắc khe bên trong hiển lộ ra một con mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thế diễn thiên thế diễn thiên nhìn thấy con mắt này cũng không ngoài ý muốn chỉ nghe hắn khẽ nói tông khô vì sao lục diêm diễn thiên còn chưa tới chuyện gì ràng buộc lấy hắn cũng không gạt ngươi hắn đang tiếp thụ diễn quân truyền thừa tông khô thanh âm lạnh lùng như cũ lộ ra cường ngạnh thế diễn thiên nghe xong vẻ mặt trở nên vi diệu thế diễn thiên ngươi chính là vạn cổ khó ra tuyệt đại thiên kiêu đáng tiếc ngươi nhất định phải cùng ngô chủ chống lại tại đại thiên thế giới phía dưới đạo diễn cũng sẽ không ngăn cản thiên kiêu ở giữa sinh tử đánh nhau ngô chủ tán thưởng ngươi nhưng này phần tán thưởng cũng sẽ bị ma diệt nương theo lấy tông khô tiếng nói vừa ra một cỗ đáng sợ sát ý buông xuống liền thần chủ đều vì đó động d u n g thế diễn thiên hừ lạnh nói vậy liền nhường ngươi chủ tới giết ta bất quá trước đó ngươi muốn khiêu chiến diễn thiên quyền uy sao tông khô con ngươi co rụt lại sát ý đã ngưng là thật chất thế diễn thiên sau lưng không gian vỡ ra đến một cái đại thủ nhô ra muốn bắt lấy thế diễn thiên nhưng bị thế diễn thiên tránh thoát một trận trị đại chiến như vậy bùng nổ tại phía xa côn luân giới khương trường sinh đang tại quan chiến thần đạo tính côn luân giới hàng xóm bọn hắn đối chiến tự nhiên sẽ dẫn tới khương trường sinh quan tâm khương trường sinh rất tò mò thế diễn thiên muốn thế nào hạ gục giá trị bản thân gần như là chính mình gấp hai kẻ địch hắn càng thêm tò mò chính là thế diễn thiên liền lục diêm diễn thiên thủ hạ đều không địch lại như thế nào dám đến ngăn cản chiến đấu ngay từ đầu thế diễn thiên liền bị áp chế vị kia tông khô tựa hồ không dám c h u diệt thế diễn thiên hắn hiện ra thực lực không phù hợp giá trị bản thân nhưng đủ để chấn áp thế diễn thiên trong chiến đấu thế diễn thiên thực lực không ngừng tăng lên xem ra là thiên phú làm ra tác dụng chiến đấu không có quá lâu thế diễn thiên mấy lần tăng cao thực lực về sau bị tông khô chấn áp thô bạo sau đó tông khô mang theo hắn cấp tốc rời đi rất rõ ràng tông khô là tại kiêng kỵ khương trường sinh tông khô trực tiếp nhảy vào cực cảnh bên trong đang muốn tiếp tục rời đi lúc. một thanh âm vang lên. nếu tới đều tới, vì sao không đến tiên đạo làm khách? Tông Khô dừng lại, hắn thấy được một tôn vĩ ngạn thân ảnh ngồi tại trên thần t ọ a ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn. Khương Trường Sinh cũng đang đánh giá Tông Khô bản thể, cái này người thân cao vạn trượng cũng không phải là phát tướng, mà là thân thể liền có lớn như vậy, người mặc tối lân lớn giáp, đầu đội đốt diễm tử quan, không có đầu như quỷ hồn chống đỡ chiến giáp, quanh người hắn hư không vì đó vạn vẹo. đi qua ngắn n g ồ i yên lặng về sau tông khô mở miệng nói đạo diễn làm việc các hạ muốn nhúng tay đạo tổ chấn áp phục sinh đại kiếp trận chiến kia hắn cũng đang quan chiến biết rõ đối phương tuyệt đối là tự tại thiên tồn tại nếu là tự tại thiên cái kia tất nhiên đến từ đại thiên thế giới mà không phải này mảnh đại đạo hư không nguyên sinh sinh linh võ đạo những tự tại thiên nó hắn đều đã từng quen biết chưa từng thấy qua đạo tổ điều này nói rõ đạo tổ là chui vào tiến đến nếu chỉ là đạo diễn nội bộ sự tình ta đương nhiên sẽ không quản. Khương Trường Sinh vừa nói, một bên đưa tay, thiên hỏa âm dương đại diệt kính hiện lên ở trong tay. hắn mặc dù có lòng tin đối mặt Lục Diêm Diễn Thiên, nhưng Tông Khô nuôi nhốt đại kiếp chi thần cùng với rất nhiều thực lực không tầm thường sinh linh, hắn không rõ ràng Tông Khô làm như vậy có thể vì Lục Diêm Diễn Thiên mang đến thực lực như thế nào tăng lên, để cho an toàn vẫn là ép một tay thì tốt hơn. Không thể vì sinh tồn ban thưởng mà lật xe. Tông khô trong lòng chìm xuống, thầm nghĩ: chẳng lẽ ta đuổi bắt sinh linh bên trong có hắn người? đã là tự tại thiên, cái kia ta liền cho tiền bối một lần mặt mũi. Nếu là ta vô ý bắt tiền bối người, xin tiền bối nói rõ, ta thả là được. Tông khô yếu thế nói, không muốn cùng khương trường sinh phát sinh xung đột. Hắn có tự mình hiểu lấy, hắn làm không được một mình chấn áp phục sinh đại tiếp, hắn cũng không hề dùng lục diêm diễn thiên tới dọa đối phương. Nghĩ trước trốn qua nhất kiếp lại nói: toàn lực ra tay đi. để ta nhìn một cái đạo diễn vì sao dám bao phủ ta này phương đại đạo khương trường sinh không cho phản bác nói ngữ khí trở nên cực kỳ cường ngạnh khiến cho tông khô không gian xung quanh vặn vẹo biên độ lớn hơn tông khô không có có xin tha thứ không nói hai lời lập tức ra tay toàn bộ cực cảnh hư không lâm vào trong bóng tối vô tận khủng bố hư ảnh hiển hiện phảng phất ma vật rừng rậm tất cả đều đối khương trường sinh dương n a n h múa vuốt tông khô thả người vọt lên một t r ư ờ n g đè xuống. vô số khủng bố hư ảnh tất cả đều thẳng hướng khương trường sinh trong chớp mắt này khương trường sinh rõ ràng cảm nhận được tất cả quy tắc chi lực đang hướng về mình tới gần mượn quy tắc chi lực tông khô mơ hồ đã đi đến tự tại thiên thực lực nếu là vừa rồi dùng tới đối phó thế diễn thiên thế diễn thiên chết sớm khương trường sinh k h ó e miệng dương lên trên lòng bàn tay thiên hỏa âm dương đại diệt kính xuất phát ra lóa mắt ánh bạc chiếu sáng này mảnh hắc ám lĩnh vực ánh bạc trong nháy mắt lướt qua tông khô Tông khô không kịp phản ứng, ý vị này chiến đấu đã kết thúc. Hoang nguyên phía trên, thế diễn thiên rơi xuống đất. sắc mặt của hắn ảm đạm, vừa trải qua một trận chiến bại khiến cho hắn khí huyết hỗn loạn, trạng thái suy yếu. Bất quá thấy trước mắt phiến thiên địa này, hắn lộ ra nụ cười. Cuối cùng tiến đến, hắn dĩ nhiên biết được chính mình không phải là đối thủ của Tông khô, nhưng diễn thiên chỉ có thể bị diễn thiên giết chết, cho nên hắn mới dám đến đây. Thế Diễn Thiên lúc này hướng về một phương hướng bay đi. Vừa bay không bao lâu, hắn bỗng nhiên nhìn thấy bầu trời biến sắc, từng đầu màu bạc quang hồng trải rộng bầu trời, phảng phất thiên bị sái nứt thành từng mảnh từng mảnh, cực kỳ tráng quan. Thế Diễn Thiên nhíu mày, âm thầm hoang mang, cái tên này làm sao vậy? mắt thấy thiên địa cũng không có sụp đổ, chẳng qua là có dị tượng, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi tới. Một bên khác, Khương Trường Sinh trở lại Tử Tiêu Cung bên trong. ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên, vuốt vuốt thiên hỏa âm dương đại diệt kính cũng không biết tông khô có thể hay không mang để sinh tồn ban t h ư ở n g tại thiên hỏa âm dương đại diệt kính bên trong, tông khô bị từng đầu hỏa liên cuốn lấy tứ chi, không thể động đậy. phương xa, một cây ngàn trượng ngón t r ò thấy sự xuất hiện của hắn, ngón trỏ run rẩy.